Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngươi cho thật tốt Ngày hôm qua chùa bản chi nói với cô Gần nhất không có thông báo nào Ngoại trừ lời mời của chương trình Thực phẩm hắc ám, mạo hiểm lớn Vân Yên vừa nổi lên Thì cũng làm cho chương trình này nổi theo Tuy rằng mấy khách mời cố định của mùa lần trước Đều bị mắng Nhưng mà không sao, bọn họ chỉ sợ không có người mắng bọn họ thôi Hiện tại khách mời của Thực phẩm hắc ám, mạo hiểm lớn Cũng không phải là người vô hình, không nổi tiếng Hay là hết thời rồi Thường thường còn có vài vai diễn lớn ở hạng B và hạng xảy đến. Còn có tên tích truyền ra là mùa thứ hai của Thư vắng Hoa Ám muốn đổi khép mời cố định. vẫn quá mấy chuyện này đều không có quan hệ gì tới Vân Yên. Cái tiết mục đó cô không bao giờ muốn đi nữa. Chơi một lần thôi mà muốn mất luôn cả nửa mạng. Thật sự là quá khủng bố. Bên đó cũng không nghĩa tới. Cô sẽ thử chối. Còn nói chăm chọc mỉa mai với chô mạn chi là với địa vị hiện tại của Vân Yên căn bản không xứng lên tiết mục này bọn họ mời cô là đến mắt tới cô thôi, còn nói là cô đừng có vong ân phụ nghĩa. Vân Yên, ngay chiều bạn trí thức giận bất bình nói chuyện này xong, liền càng không muốn đi. Hôm nay cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vân Yên rửa dở rửa mà xong, vào trong phòng bếp làm hai phần cơm trưa. Sau đó liền gọi cho mám dậy chờ Ám, đã dậy sớm từ lâu, lúc này anh cũng không tránh cô nữa, mà quan minh chính đại xử lý công việc ở trên máy tính của mình. Thấy cô tới. Anh mới vội vàng khép lại máy tính Ánh mắt dừng ở trên người cô Ra ngoài ăn cơm Vân Nhi nói Mặc kệ là vợ chồng thật hay là vợ chồng giả Tóm lại thì bọn họ cũng là vợ chồng cô nhau một lần ly hôn thì cũng không thể để cho người ta đói bụng đi Cơm chưa là sandwich với sữa bò cha mám muốn hỗ trợ bưng đổ nhưng Vân Nhi không cho Từ tay kéo ghế dựa cho anh ngồi xuống cha mám được sùng mà kinh hoàng không thôi Vân Yên không muốn nhìn thấy anh Nên ngồi ở mép đối diện anh Phát hiện anh không có động đậy tay xong liền hỏi Làm sao? Ăn không ngon? À không có Trầm mám nhanh chóng cắn một miếng Giống như sợ cô không tin Ăn ngon Vân yên thúc giục anh Ngon thì anh ăn nhanh một chút Trầm mám cứ gật đầu Đang định chuẩn bị căn miếng thứ hai Thì nghe Vân yên nói Ăn xong thì anh đi tìm giấy chứng minh thư đi Chúng ta đi ra cục dân chính Làm giấy chứng nhận kết hôn Trầm mám nghe gần cả người Qua thật muốn hoài nghi mà chế hôm nay Có phải mọc từ phía tay hay không Vì sao cả ngày hôm qua cô cũng không thèm địa thế anh Mà hôm nay lại cho anh hai chuyện vui lớn như vậy chứ Rất nhanh Vân Yên nói tiếp Làm xong giấy kết hôn rồi Chúng ta lại đi làm giấy ly hôn Còn giờ lại nửa cái sandwich Trầm mám lập tức ăn không vồ nữa Vân Yên cắm một cái ống hút vào ly giữa bò liếc mắt nhìn anh rồi nhớ mày nói Anh đừng dễ dàng nữa Nhanh ăn đi Công Hả Vân Yên càng ông hút Mơ mơ hồ hỏi anh Anh nói gì Không ly hôn cha ám bỏ đũa xuống Anh sẽ không ly hôn với em Vân Yên buông ly sữa xuống Yên tĩnh một lát mới nói Nhưng tôi không muốn sống với một cây lừa đảo nữa Uống chi Vân Yên dụ mắt xuống Chọc chọc miếng xe quyết mềm mềm Không có khẩu vị gì Uống chi Nếu không bị tôi phát hiện Có phải là anh vẫn sẽ tiếp tục lừa tôi nữa đúng không Trầm ám không thể không thừa nhận Trong khoảng thời gian ngắn Đúng là anh không có ý nghĩ Sẽ nói thật ra với cô Anh không xác định được Vân Yên đối tốt với anh Là xuất phát từ đồng tình Hay là thật sự có một chút thích anh Dù sao vẫn phải chờ tới khi Vân Yên không rời khỏi anh Anh mới có thể nói ra sự thật Anh trầm mặc một lúc mới nói Không phải À Vân Yên cũng không quan tâm Cô để bán ra đứng dậy Trước khi kết hôn Tôi đã thỏa thuận xong với chủ tịch Trầm Một khi anh khôi phục bình thường Là chúng ta có thể lưu hôn Không phải anh muốn quyệp nợ chớ Kỳ thật có chuyện này hay không Vân Yên cũng không biết chầm mám thật sự không biết Còn có chuyện như vậy Lúc anh trọng sinh thì Vân Yên Đã đến nhỏ Trầm hai ngày rồi Chẳng qua lấy sự hiểu biết của anh với ông Trầm Ông ta sẽ không đặt quyền chủ động lên tay người khác Càng không thể là một vụ mua bán lỗ vốn như vậy Vân nên nói tiếp Chúng ta chia tay nhau trong sự yên bình được không Trầm ám muốn nói không được Nhưng cô đã xoay người rời đi Sứa mờ với săn quýt trên bàn gần như Chưa bị động qua Hai mắt anh nặng nề Nhìn cô cách mình càng ngày càng xa Ngay trước khi cửa phòng ngủ đóng lại một giây Trầm mám bật dậy lập tức đuổi theo cô Trầm mám chặn được cửa Làm cô đóng cửa không được Vân yên thầm nghĩ Nếu cô cứ đóng cửa Thì nhất định anh sẽ né đi Vì thế dùng sức đóng sập cửa lại Cánh cửa không lệch không nghiêng Đập thẳng lên người chầm ám Chầm ám giống như không phải cảm thấy đau lông mày cũng không nhăn một tí nào Thật đúng là không có né tránh Cô Hoàng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net